Hãy để anh là anh trai của em chương 35 Là do tớ chủ quan Quên không mua nhan mũi và màn thôi Thấy song hỉ mạnh miệng Tưa văn cũng chỉ phì cười Nhẹ lắc đầu Cũng chẳng biết lên làm sao Anh đặt tách trà xuống Cầm áo khoác Trong giọng mang chút trêu chọc Đi thôi Nếu cậu tỉnh rồi Ra ngoài ăn cơm đi Tiện thể mua nhan mũi và màn luôn Song hỉ ngẩn ra Lúc này mới chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình Tớ Tớ đến tìm cậu để ký tên nói tới đây đột nhiên lại nhớ ra tài liệu quan trọng kia, ơ, bạn Thảo đu nhỉ? lúc cậu ngủ rõ ràng còn cầm trên tay, sao giờ lại không cánh mà bay rồi? ở đây, Tô Văn Đào nhàn nhã đáp lại, sau đó mới thông thả đưa cho cậu. đã ký xong rồi. Song Hỷ xấu hổ mặt đỏ bừng lên, nhìn nhìn anh đưa tay nhận lấy rồi lì nhí hỏi, vậy, vậy khi nào chuyển tiền? Tư Vân Đào vừa giận vừa buồn cười, để người gian bạc mỏng như Song Hỷ đi thúc nợ. Nếu không phải đợt hàng hóa này là do anh nhận, chỉ sợ cậu dục đến sang năm cũng không đòi được. Anh không nhịn được muốn trêu cậu một chút, cố tình nói: khi nào chuyển tiền ấy à? Còn phải xem đối hiện của cậu nữa. Lời nói mang vẻ ám muội, ngụ ý là cần phải có quà hối lộ. Song Hỷ giật mình, vội ngẩng đầu lên, cậu thật không dám tin vào tai mình nữa. Hai người đứng nhìn nhau mấy giây Bị đôi mắt đen lái của song hỷ Mang theo vẻ ngạc nhiên và giận dữ nhìn chằm chằm. Anh không kìm được cảm giác ngơ ngái trong lòng Thật muốn nói vài câu đen tối trêu chọc cậu Nhưng lại sợ song hỷ không thèm nhìn mặt mình nữa Chỉ có thể khẽ cười chữa lại nói Tớ chỉ đùa thôi Anh dừng lại một chút Rồi lại bỏ thêm một câu Đi ăn cơm với tớ đi Chiều nay nhân viên kế toán làm việc Sẽ chuyển tiền cho cậu lũi điệu của anh tuy mềm mỏng nhưng vẫn mang lại cảm giác rất đáng tin cậy. lần mời ấy làm song hỉ ngẩn ra, dường như không biết nên đáp thế nào. tiền chưa tới tay, cậu cũng không dán bắt tội thần tài này. có thể sẽ phải đi ăn cơm với cậu ta. tôi vẫn đá biết cậu là người thụ động, nên anh không để cho cậu có thời gian do dự. xoay người bước đi, thấy cậu cứ dè dè già già, anh còn thúc giục. đi thôi, không phải cậu còn muốn mua đồ sao? song hỉ hết cách, đành ngoan ngoãn đi theo. Vì Song Hỷ nói muốn ăn mì thịt bò Vì thế hai người vào một quán mì thịt bò ngồi trong ngõ nhỏ, gọi món ngồi chờ Tôi Văn Đào không quen ngồi ăn ở quán Vừa mới ngồi được một lúc, mày đã nhăn nhíu lại Nơi này quá ồn ào, bàn ghế thì cũ kỹ, bát đĩa thì bám đầy dầu mỡ chưa được rửa sạch Hơn nữa bà bên cạnh còn có đứa nhóc gào khóc không chịu ăn mà chỉ muốn lấy lọ hạt tiêu để nghịch Mẹ cậu bé thì cứ quát ầm cả lên Chỗ này không phải nơi thích hợp để nói chuyện tâm sự Nhưng hiếm có dịp song hỉ đi ăn với anh Nên anh cố gắng bắt lấy cơ hội này Hỏi thăm một chút về cuộc sống song hỉ Và mới gọi một tiếng song hỉ Bà bên cạnh đột nhiên có tiếng khóc xé lên Thì ra cậu nhau kia bị mẹ cho ăn một bát tai Làm văng nước mì ra cả Đưa vằn đảo lướt xéo bà bên Anh rơi ghét những đứa trẻ khó bảo Vừa gặp việc gì không như ý thì ngồi bè xuống đất ăn vạ Theo anh thấy thì thằng nhóc này không được dạy bảo tử tế Thích thử thách sự kiên nhẫn và lòng hoa dung của người lớn Nếu đó là con anh, anh sẽ tự nhủ cho nó biết thế nào là điều đòn Tiếng khóc như xé vải của thằng bé khiến thực khách xung quanh có vẻ bực mình Giữa trời trưa nóng vòng vập, vốn là người ta dễ bực mình rồi Giờ tiếng khóc của thằng bé càng khiến người ta khó chịu hơn Đã thế mẹ của cậu nhóc còn có vẻ hết cách Vừa dọa nạt vừa sụn dành cũng không ăn thua Đứa trẻ càng khóc thét to hơn Tiếng thóc đứng tay như óc khiến Tương Văn Đào thật muốn xách khổ thằng bé ra ngoài Nhưng anh biết nếu làm thế thật, hậu quả sẽ thật phiền phức Đành miễn cỡ nhẫn nhịn Quay đầu lại, anh phát hiện Song Hỷ đang nhìn chầm chầm đứa bé kia Ánh mắt rất kỳ lạ, nhưng chắc chắn không phải là chán ghét hay bực bội Tương Văn Đào giật mình, lòng bỗng như trầm xuống Đã hơn một lần Song Hỷ thổ lộ ước vọng về một cuộc sống gia đình Một gia đình ngoài vợ đương nhiên còn phải có con Trong mắt người khác, đứa trẻ kia thật đáng ghét Nhưng trong mắt song hỉ, phải chăng lại không thấy như vậy Phán chốc lòng tơ ban đào như có trăm mối tơ vò Người đồng tính, nếu yêu một người cùng tính hướng Sẽ phải chịu nhiều áp lực Tình địch không chỉ có đàn ông, mà còn có cả phụ nữ Còn phải thuyết phục người nhà của đối phương chấp nhận Đã thế, người kia lại còn yêu trẻ con nữa Vậy áp lực lại càng tăng lên gấp bội Thôi ôi, có người nào mạng khổ như anh không? Già trẻ gái trai đâu đâu cũng là địch Bị song hỷ chê là kẻ vô cảm Tương Văn Đào không dám đền lộ Dù chỉ là một chút tư tưởng bạo lục Muốn xách thành nhóc ra bên ngoài Chỉ có thể nghẹn dân ken két Bao nhiêu ác cảm cũng đẩy nuốt xuống bên cửa mỉm cười nói Thằng bé này, này cũng thật ồn ào Song hỷ dọc dĩ trả lời Dù vậy cũng không xấu mà Công này lọt vào tay Tương Văn Đào Khác nào là điểm xấu Anh thấp tha thấp thòm hỏi lại Không xấu thế nào cơ Song hỷ biết mình lỡ lời Cố đầu không nói câu nào, Tư Văn Đào là người thông minh, ngầm nghĩ lại những chuyện trước đây chờ thiệu ra, lúc xong hỷ còn nhỏ, có lẽ chưa bao giờ cậu đột làm nũng như vậy, phải tự chăm sóc bản thân, ngoan ngoãn thật thà, được cha mẹ dạy bảo phải biết vâng lời, đến khi nhận ra mình đã để lỗi điều gì thì đã sớm trải qua cái thời trẻ dại bốc đồng rồi, đây phải tiếp tục duy trì hình tượng người lớn, vô hề chung tạo thành một thói quen. Nhớ lại ngày xưa lúc mình còn nhỏ Từng bị cha bắt nắm úp sấp nằm trên băng Người đánh cho bầm dập Tư Văn Đào thật muốn khóc Chắc Song Hỷ chưa từng bị vậy bao giờ Hẳn là cậu vẫn ngoan ngoãn từ bè đến giờ Cha mẹ bảo sao thì cậu làm vậy Để lấy lòng cha mẹ đấy mà Bỗng chốc trong lòng anh tràn gặp Thứ tình cảm mang tên yêu thương Không kìm được mà nắm lấy tay Song hỉ Song Hỷ giật bắn cả người Theo phản xạ rụt tay lại Tư Văn Đào dùng sức nắm chặt tay cậu Song Hỷ không rãi ra được Tên phải ngước mắt nhìn anh tỏ vẻ van nài. Tớ Văn đào chăm chú nhìn cậu, thấp giọng nói Nếu tớ, nếu tớ nói rằng ở trước mặt tớ Cậu có thể tùy hứng, có thể ức kỷ, có thể tự do Không cần tự tạo áp lực cho bản thân Xong Hỷ, cậu có thể suy nghĩ tới chuyện sống cùng với tớ không? Đêm nay, xong hỉ lại mất ngủ mà đã đừng mắc, nhà đã thắp Tối hôm qua không được ngủ ngon Lẽ ra cậu lên đặt lưng cái là ngủ kho kho mới phải Nhưng không hiểu sao cậu không ngủ được Hai tay đẻ ra sau đầu Mơ hồ nhìn lên đỉnh màn Trong đầu cậu không quên được câu nói chân thành của Tơ Văn Đào Có thể suy nghĩ tới chuyện sống cung tớ không? Nhận được lời hứa hẹn được tự do làm điều mình thích Không cần ép một bản thân làm chuyện mình không muốn Xong thì không thể phủ nhận Khi nghe Tơ Văn Đào nói vậy Ít nhất có 3 giây đồng hồ Cậu cảm nhận rõ được tin mình đã đập thỉnh thịch Tuy rằng lý trí mau chóng chế ngự những suy nghĩ của cậu Cũng cố gắng bật ra một câu Đừng nên nói thêm gì nữa Nhưng trong đó rõ ràng ẩn chứa y trốn tránh Ngay cả chính mình còn không lừa được Sao có thể giấu được người kia chứ Đêm khuya thanh vắng Giữa đêm tối tĩnh lặng Cuối cùng sau thì cũng cố thu hết can đảm Để tự đối diện với chính bản thân mình Cậu lo sợ và tuyệt vọng nhận ra rằng Tư vân đà giống như axit sulfuric Có tính ăn mòn cực mạnh Cậu cư ngỡ trái tim mình đã có một bức tường phòng vệ Vô cùng chắc chắn Thế nhưng giờ đây nó lại không ngừng lay động Chương 36 sắp đến giờ tan tầm mây đen vần vũ trên trời cả chiều cuối cùng cũng trút xuống một trận mưa to vì có nhiều người mang ô nhưng mưa lớn như vậy có đi nhanh thì quần áo và giày vẫn ướt nhẹp nên mọi người cũng không vội về cứ túm năm tụm ba đứng tán chuyện ở thềm của tòa cao ốc chờ cho mưa ngớt. Sang Hỷ cũng luôn nói chuyện với Búc Bê cậu vừa dọn đến nơi ở mới đồ dùng sinh hoạt còn chưa mua đủ nói gì tới chuyện mua ô hôm nay xe taxi vô cùng đắt khách một chiếc xe tấp vào lời trả khách sẽ có khoảng hơn chục người đợi mưa chạy đến. Những người không vội nhìn thấy cảnh ấy Chỉ đứng xa mà chê cười Búp bê than thở Hai, những lúc thế này Cô gì có bạn trai đánh xe tới đón Xong hỉ suy một tiếng Đúng là phụ nữ, rất thực dụng Búp bê ném cho cậu một ánh mắt kinh bỉ Thanh cao cái nỗi gì Cậu thử nghĩ là xem Nếu bây giờ có người lái xe tới đón cậu Cậu có đảm thấy đắc ý không Thế này nhé Cho dù không có xe Chỉ cần anh ta mang ô đến cho cậu Cũng có nghĩa là anh ta quan tâm đến cậu Không phải ai cũng có lòng vậy đâu Ừ thì Dù có là phim ảnh Cũng không có chuyện trùng hợp như thế Hai người nói tới đây Chợt nghe có người gọi to Sóng hỉ Sóng hỉ nhìn kỹ Trời ạ Đờ văn đào đang ngồi trong xe Với tay gọi cậu Trong đầu cậu như có tiếng nổ lớn Mắt cũng mở to ra Trên mặt nóng bừng lên cứ như thiêu đốt Ái chà, bãi cậu đi đón kìa Xong hỉ bối rối lướt nhìn búp bê Không biết câu nói của cô nàng chỉ đơn thuần là để thông báo hay còn có ý tứ gì khác Nghĩ tới câu chuyện Có xe đưa đón hồi nãy Khiến lòng dạ cậu dối bời Lên xe cũng không được mà không lên xe cũng không được Trên tay cứ luống qua luống cuống không biết làm sao cho phải Tư Văn Đào thấy cậu không có phản ứng gì Còn tưởng mưa to quá khiến cậu không nhìn thấy mình Anh mở cửa xe ra Chạy ra đón cậu Chiếc xe của anh vô nạn bắt mắt Lại thêm chủ nhân của chiếc xe có vẻ là nhân tài xuất chúng Hơn nữa tiếng gọi vừa rồi Đã thu hút ánh nhìn của những đồng nghiệp đang trú mưa ở đây Trong ấn tượng của đồng nghiệp Sau vẫn luôn là người chăm chỉ thật thà. Tất cả mọi người đều không ngờ Cậu lại có một người bạn xuất sắc như vậy Hơn nữa lại còn chơi thân với nhau đến mức anh ta đến đón cậu sau giờ làm Nhất thời mà ánh mắt đều đổ dồn về phía này Càng làm Song Hỷ căng thẳng hơn Căng thẳng quá làm cậu nói lắm Cậu, cậu sao lại đến đây? Từ văn nào đáp Tới đoán cậu không mang ô nên đến đón cậu Sau đó anh liếc mắt quan sát búp bê Anh nhìn đánh giá cũng không buồn che giấu Đánh giá cô nào xong anh quay lại nói với Song Hỷ Thôi mình đi đi Mưa to thế này tắc đường lắm chỗi đường nhà cậu cũng khó đi nữa Xong hỉ xấu hổ, vội quay lại gật đầu với búp bê, tỏ ý tạm biệt, cúi đầu nhanh chóng chạy vọt vào trong xe. Mà cậu cảm thấy cả mắt lẫn người của mình vẫn nóng bừng bừng, nếu như hồi trước tư vân đã cây đó, chắc cậu cũng sẽ không cảm thấy mất tự nhiên như vậy. Nhưng từ khi hai người làm chuyện đó, mọi thứ đều trở nên rất bình thường. Công nà búp bê kia, người đâu có thuần khiết như tên, không biết vừa rồi cô có nhìn ra sơ hở gì không, xong hỉ cũng không dám giác điều gì. Như đến cảnh mình ở trên mặt bao nhiêu người Từ từ văn đàu đi Độ nằm trên mặt chỉ có tăng chứ không có giảm Miếng bị mãi cuối, cậu, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa Thật ra cậu không cần tới đón tớ Cậu đều đồ là một người đàn ông Cũng đâu phải là phụ nữ yêu đuối Mưa thế này dù có làm toàn thân ướt rớt đi chăng nữa Cũng đâu chết người được Từ văn đàu lại cẩn thận tới đón cậu sau giờ làm Khiến cậu cảm thấy kỳ lạ sao ấy Nhưng được ai đó quan tâm cũng vui vui trong lòng Sau khi nói xong câu trái lương tâm không cần tới đó, không phải cậu không thấy tự gian dật bản thân. Tê Vân Đào bật cười mà chút tên kia trả lời, "Tôi đang theo đuổi cậu, gì lúc thế này không tranh thủ thể hiện thì còn đợi lúc nào?" Anh ăn nói tráng trợ như thế khiến Song Hỷ xít sắc nước bọt. Tê Vân Đào lái xe, người bên cạnh đang liếc nhìn anh, ánh mắt ngây ngốc của Song Hỷ khi nhìn anh khiến anh cảm thấy buồn cười, cuối cùng không nhịn được mà cười rộ lên. "Sao nào, cậu vẫn chưa chịu nhận ra hử?" Cơ hỏi xong kháng đi, từ Văn Đào tớ là người có thể đối xử tốt với bất kỳ ai hay sao? tới quan tâm ai cũng chỉ vì tới coi trọng người ấy thôi. Cái tên này sao có thể đa những lời ngon tiếng ngọt mà dễ dàng nói ra như vậy? Mặt sau thì đỏ bừng lên, có vẻ ngượng ngịu, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được thư vị ngọt ngọt trong lòng. Cậu còn chưa kịp điều chỉnh lại những cảm xúc vô giấm. Chợt nghe từ Văn Đào ho nhẹ một tiếng, như vô tình mà lại cố ý nói tới một chuyện. Này, công ty của cậu cũng như nhân viên nữ nhỉ? Xong hỷ giật mình dài giọng ừ. Tương Văn Đào hừ nhẹ Quan hệ tình cảm cũng không tệ lắm Không biết vì sao Xong hỷ đột nhiên muốn cười Cậu mím môi, lơ nhìn Tương Văn Đào Cũng không hề răng nói lửa lời Tương Văn Đào quay ra nhìn cậu Thấy vẻ mặt này của cậu Biết tâm tư của mình chắc bị người ta đoán được rồi Khụ một tiếng nghe tránh ánh nhìn của cậu Dại quá Ai đã để xong hỷ nhìn ra mình đang ăn dấm thế Anh thầm nhìn rủa bản thân một câu Người kia là đồng nghiệp của tớ ở tổ chức cầu vòng mà tớ từng cãi cho cậu Vừa nói rất lời xong hỉ liền hối hận Mình cần gì phải giải thích với Tư Văn Đào Nhất là khi thấy Tư Văn Đào vui vẻ à một tiếng Cậu càng cảm thấy quần bực Xe chạy về tới ngõ mà mưa vẫn chưa ngớt Xong hỉ đang định cầm tập tài liệu chạy ra cửa Và mở cửa xe đã bị Tư Văn Đào gọi lại Từ từ đã Sau đó anh cầm ô bước ra Để tớ đưa cậu vào Mưa thì to, ô thì nhỏ Hai người vội chạy vào cửa, ông Quân vẫn bị mưa tạt ướt sũng, xong hỉ vui nước trên mặt, nhìn xa người kia, Tê Vân Đào cũng trần vật không kém, vì mãi che ô cho Song Hỉ, để người kia Vân Đào cứ như được vớt lên từ dưới nước, ướt sũng hết cả. Chờ Tê Vân Đào cũng quay ra nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Song Hỉ vội vã quay đi, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác bất an. Tự nhiên con thú nhỏ cảm giác được cậu bị giật đang chờ đợi mình. Cảm giác này khiến cậu lo lắng đề phòng. Mà nơi nói vào hành động sau đó của Tư Văn Đào quả nhiên đã chứng minh trực giác của cậu không hề sai. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu về, Tư Văn Đào cũng không vội về ngay. Anh thử thăm dò nói. Mưa to quá. Sao hủy tiếc lời như vàng chỉ nói. Ừ, có thể cho tới vào phòng cậu ngồi mua lát không? Tợi mưa ngớt rồi đi lần này song hỷ ngay cả một chữ cũng không nói chỉ nhìn trầm trầm vào đèn đất những hạt mưa rơi xuống tạo thành những vũng nước nhỏ bọt nước bắn ra xung quanh đôi bàn đào nín thở chờ một lúc mà song hỷ thì cứ nhìn trầm trầm mặt đất như thế không nghe thấy lời thỉnh cầu của anh anh hơi thất vọng chỉ có thể thở dài thôi bỏ đi mắt song hỷ hơi giật giật qua cầu rút ván là hành động không tốt cậu lại mềm lòng nhưng cái người này trước đây đã có tiền án rồi chứ bộ cậu không thể lại tin tưởng được Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, sau đó cậu mới hỏi vặn lại, mơ ngớt cậu sẽ đi chứ? Nhưng đầu qua nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ, từ và đào ngớ ra một lúc, sau đó liền kích động thè thốt nói, thẻ có ma chủ tịch. Xong hỉ lướt nhìn anh, có vẻ không vừa lòng cái kiểu nó là ngọt sốt của anh, khép mắt nó ngợi một hồi lâu cuối cùng nói, thôi cũng được.